các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thiên tuyết hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta anh không thể cho em một hôn lễ hoàn mỹ nhất muốn anh bồi thường cho em như thế nào trong lòng cô ấm áp hàm chế nước mắt đáp lại nụ hôn của anh biểu đạt cảm xúc chưa sót phức tạp trong lòng ở cuối hành lang sương khói lượn lờ là phàm vũ nhao đôi mắt nhìn chăm chăm đôi vợ chồng kia khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lặng lặng chờ đợi hai người phát hiện ra anh rốt cuộc Đôi bích nhân cũng phát hiện có người đang nhìn mình Lạc Phạm Vũ cười cười nhìn Dự Thiên Tuyết Bỗng nhiên đỏ mặt Lại giết một hơi thuốc Hôm nay thật sự quá hỗn loạn Mình cũng chưa kịp nói cùng hai người Tân hôn vui vẻ Anh chứng thân thể cười nói Chuyện hôm nay phiền toái anh Dự Thiên Tuyết lắc đầu Cảm ơn anh đã đưa Tiểu Nhu đến đây Không cần khách sáo với tôi người đẹp Lạc Phạm Vũ cười nói Thuận thế lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi đưa cho cô Mở ra nhìn xem Không phải muốn quả tân hôn Quả của cậu chỉ đặt ở trong cái hộp nhỏ xíu như vậy." Năm Công Kình Hiên nheo đôi mắt nói, "Lễ nhẹ tình trọng nha, ha ha, nhìn thử đi." Dư Thiên Tuyết hơi nghi hoặc, nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Bên trong là một cái chìa khóa bạc, thoạt nhìn đã rất lâu đời, màu bạc đã mất đi sự sáng chói vốn có, móc khóa có hình một con thuyền. Dư Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, "Anh muốn tặng tôi một con thuyền à?" Lạc Phong Vũ bật cười, lắc đầu, "Không phải là một con thuyền, là một hòn đảo." nhưng chỉ có thể ngồi thuyền đến đó. Tôi trực tiếp tặng hai người thêm một con thuyền. Hòn đảo đó tôi nhìn chúng khi đi du lịch biển hồi năm kia, nằm ở Thái Bình Dương. vốn dĩ trực tới chuẩn bị làm làng du lịch cao cấp, hiện tại làm xong lại không muốn mở. tuyết khoát tặng cho hai người. khi nào lăn lộn mệt mỏi thì qua bên đó ngơi ngốc mấy ngày. bảo đảm đãi ngộ cao nhất, phong cảnh thiên nhiên, thể xác và tinh thần đều thoải mái. một hòn đảo. có nghĩ như thế nào? Tư Thiên Tuyết cũng không nghĩ đến là Phạm Vũ sẽ tặng một món quà như vậy. Cô có phần giở khóc giở cười, chỉ cảm thấy giống như nhận của anh cả một bảo tàng, bên trong còn có một tấm bản đồ. Cô lấy ra nhìn, đó là tình hình chung cũng như dáng rất hòn đảo sau khi được khai phá. Hình ảnh khổng lồ thoạt nhìn thực chấn động, biển xanh, trời xanh thu vào trong mắt, hòn đảo kia nhỏ, kia rất có sức quyến rũ, rất có sức quyến rũ. "Cậu đúng là khôn khéo." Nam Công Kình hiên nghiền ngẫm chăm chú nhìn anh một hòn đảo, cậu cho rằng thiên tuyết mang thai mấy tháng còn chạy đến nơi đó phóng thích thể xác và tinh thần sao? Cậu có thể chờ thời điểm, coi ở cữ mà đi. Lạp phàm vũ cười nói, mình biết, hiện tại ông cụ đã giao hết sở hữu gia sản cho cậu xử lý, cậu bận rộn hơn hết so với ai khác, tìm thời gian đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Mình suy nghĩ chu đáo, biết bao nhiêu nha, cậu còn không cảm kích. Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết vẫn không rời khỏi bản đồ, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Phẳng phất trong lòng đã ôm lấy một bảnh trời xanh, biển xanh, đôi mắt trong suốt lấp lánh sáng lên. Thích à? Nam công kình hiên cúi đầu yêu thương hỏi. Dự thiên tuyết gật gật đầu, ý cười ngậm ở khóe miệng. Tuy rằng có hơi phô trương, nhưng em thật sự rất thích. Cảm ơn anh là phàm vũ. Ý cười bên môi là phàm vũ thật lâu cũng không tan đi. Nhìn nam công kình hiên thậm chí còn có chút ác ý. Được rồi, nếu hai người đã tới, mình cũng không quấy rầy nữa. Chờ cô ấy tỉnh, hai người có thể vào thăm là phàm vũ bước tới dừng lại à đúng rồi thiên tuyết tận lực đừng nói nhiều với cô ấy kỳ thật cô ấy vô cùng đau đớn chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi hãy để cô ấy nghỉ ngơi nhiều dặn dào xong câu cuối cùng anh đi thẳng về phía thang máy dự thiên tuyết bắp máy miệng muốn nói gì đó lại không nói ra lời cô ẩn ẩn cảm thấy trong lời nói của lạc phàm vũ có chút cô nghe không hiểu nói vậy là trước khi thiên liêu ngủ bọn họ đã nói chuyện với nhau cô nâng mi mắt nghi hoặc nhìn chồng mình Nam công Kỳnh Hiên đang khịt mũi, coi thường tấm bản đồ và cái hộp nhỏ kia. Thấy cô nhìn qua đây, ánh mắt nhu hòa một ít do dự hỏi nhỏ bên tay cô. Nếu không trở sinh xong bảo bảo, anh sẽ đưa em đến hòn đảo giải sầu này, chỉ có hai chúng ta, được không? Dự tinh thiết bị thái độ chuyển biến bất hình lình của anh chọc cười, cầm tay anh, nói. Được, anh không được đổi ý. Thấy cô lộ ra lúng lường tiền, Nam Cung kính Hiên dứt bỏ hết thầy phiền não, nghi ngờ, ôm cô vào trong ngực. Hôn lên khóe miệng tràn đầy ý cười của cô Trong phòng bệnh Thiên nhu nỗ lực mở to mắt Cố phân rõ sự vật trước mắt Tiểu nhu Dự thiên thiết vội vàng bước đi Nhẹ giọng hỏi cô Nửa bên mặt của thiên nhu bị băng gạt bao lại lông mi mắt trái nhẹ nhàng run run ở trên băng gạt Rốt cuộc cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của chị mình Chị Tiểu nhu em thấy sao rồi Còn đau không Dự thiên thiết cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽ của cô Thiên nhu lắc đầu không đau chị em không sao tiểu nhu hốc mắt của rượu thiên tuyết đã ướn ướt sao em ngốc như vậy em lại không biết đó là cái gì nghĩ sao mà xông đến chắn cho chị em không nghĩ tới hậu quả sao nghe truyện hot nhất tại đọc truyện